Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Có lầm. Có phải không, thưa các chị? Còn đây là câu chuyện do người bạn da trắng là người tiếp khắc của bác gái Minh Chánh kể lại. Cho nên nhân vật tôi trong câu chuyện chính là người bạn tiếp khắc này. Câu chuyện như thế này. Sau khi vợ chồng tôi ly dị sau cuộc hôn nhân 30 năm và có với nhau hai mặt con, không còn duyên nợ thì níu kéo chẳng lợi ích gì cho cả hai. Không lâu sau đó qua mạng xã hội, tôi có quen với Patrick. Vợ anh ta mất được một năm vì căn bệnh, ung thư tử cung. Patrick không còn vợ, không con và tính tình anh ta cũng khá thân thiện, biết chăm sóc và lo lắng cho người khác. Với các điều kiện như vậy, tôi còn mong chờ gì hơn thế và tôi đã dọn vào ở chung với anh ta. Cái thời gian đầu khi vừa dọn vào nhà của Patrick, tôi có cảm giác lạnh lạnh kỳ kỳ, dường như có ai đó theo sau lưng tôi. Tôi có nói cho Patrick nghe về cái cảm giác của tôi. Anh ấy chỉ cười Rồi trấn an tôi là không có gì đâu. Chẳng qua là tôi có cảm giác lạ nhà xa cửa mà thôi. Tôi tin vào lời của Patrick và tôi cũng tự trấn an lòng mình. Nhưng mà sau đó, cái cảm giác kỳ lạ ấy cứ tăng lên và nhất là khi chúng tôi ăn nằm với nhau, Tôi có cảm giác có người đàn bà nào đó đứng ở cánh cửa phòng ngủ của chúng tôi, đứng xoay lưng ở bên ngoài, mặt thì hướng nhìn về phía chúng tôi và với ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy đó. Có khi người ấy còn đến gần, lấy hai tay lạnh ngắt nắm chặt cổ tôi và cố bóp cổ tôi làm cho tôi ngạt thở, khiến cho tôi phải sặc sụa ho. Tôi có hỏi Patrick về người vợ đã mất của anh ta. Patrick nói, cô ấy đã mất tại nhà và mất ngay trên chiếc giường ngủ mà chúng tôi đang nằm ngủ hàng đêm này. Nghe nói như vậy, Sáng hôm sau tôi lập tức đi mua một cái giường, cùng đầy đủ ra giường, gối, nệm và mền mới. Phải nói là trọn bộ, đem về nhà thay chiếc giường cũ đó. Tôi cho người đem cái giường cũ để ở nhà để xe. Sau khi thay toàn bộ mùng mền chiếu gối, tôi thấy nhẹ nhàng hơn, nhưng những điều kỳ lạ vẫn còn xuất hiện ở trong nhà. Thí dụ như mùi của dầu thơm trong phòng tắm. Tôi chỉ dùng dầu thơm Chanel number no. 5, nhưng mà thỉnh thoảng tôi ngửi ra mùi dầu thơm hiệu CK. Tôi vẫn nghe tiếng kéo ghế hoặc bóng người qua lại trong phòng ăn, thậm chí cái mùi của nước xà bông rửa chén. Tôi thì chỉ sử dụng xà bông nước rửa chén mùi chanh, nhưng tôi lại ngửi có mùi quất kim hương phảng phất trong nhà bếp. Sau đó Patrick có cho tôi biết là sở thích của người vợ đã mất của anh ấy. Như là lúc còn sinh thời, cô ấy hay sử dụng dầu thơm si kề. Cô ta rất thích mùi của hoa quất kim hương. Vì vậy từ xà bông của nước rửa chén hoặc xà bông tắm của cô ấy đều có mùi này. Thôi rồi, vậy là cô ta vẫn còn ở trong nhà này với chúng tôi. Hơn thế nữa, cứ gần tới giờ mà vợ anh ta mất đó là khoảng ba giờ chiều, thì hai con chó của tôi cứ gầm gừ gầm gừ rồi rung rẩy chạy trốn trong phòng khách. Nó không dám bén mảng vào phòng ngủ của tôi, giống như nó thấy có ai trong đó vậy. Trên đây là những gì mà tôi cảm nhận và thấy được trong căn nhà mà tôi đang ở với người chồng mới của tôi. Còn ở nơi tôi làm việc thì sao? Nơi tôi làm việc vào những ngày cuối của năm, phải nói công ty của tôi làm rất là bận rộn, chúng tôi phải làm thêm giờ. Có khi chúng tôi làm việc tới khuya mới rời văn phòng. Có một lần sau khi họp, tất cả mọi người đã ra về. Chỉ còn lại nhóm bốn người chúng tôi gồm có ba nữ và một nam. Chúng tôi ở lại thu xếp giấy tờ và lo trang trí cho buổi tiệc tất niên vào ngày mai. Tôi và người bạn đi về phía dãy sau phòng giám đốc để đi nhà vệ sinh. Chúng tôi không muốn xuống tầng dưới đi dùng nhà vệ sinh cho nhân viên ở dưới đó. Khi chúng tôi rảo bước trên hành lang thì cả hai chúng tôi đều thấy có bóng một người bước ra từ một căn phòng, rồi cái bóng ấy đi xuyên qua bức tường rồi biến mất. Ôi trời ơi, người bạn tôi la toán lên. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện